Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 89, Thắng Lợi trở về. Sau khi dập tắt lửa đơn giản, Tào Vân Tây và thê tử mặt mày hớn hở ngồi sổn trên mặt đất, bắt đầu lóc thịt thú vật. Con, hắc viên thú, đã chết này còn to lớn hơn cả con voi lớn mà từng Lục từng thấy ở kiếp trước, thảo nào Tào Vân Tây hôm đó nói con yêu thú này có trọng lượng cả vạn cân chỉ thấy Tào Vân Tây lấy ra một thanh chủy thủ nhỏ, bắt đầu phân giải thân thể yêu thú. Tần Lục đứng ở một bên học tập, thỉnh thoảng hỏi han về kỹ xảo cắt xẻ, vợ chồng Tào gia tự nhiên là có hỏi tất đáp. Xem đến cuối cùng, Tần Lục rốt cuộc minh bạch vì sao một đầu yêu thú nặng 5 tấn, lại chỉ có hơn 200 cân thịt có thể ăn được. Bởi vì tứ chi cùng ngũ tạng lục phủ của hắc Viên thú Đều bị vứt bỏ tùy ý, toàn thân thịt chỉ lấy phần thịt nối liền xương sống và xương sườn, cũng chính là cơ cảnh eo. Theo lời Tào Vân Tây, toàn thân trên dưới yêu thú này duy nhất có thể ăn được, chỉ có phần thịt sườn này. Những phần thịt khác đều quá cứng rắn, giống như cao su, căn bản là không thể ăn. Tần lục nhìn nụ cười trên mặt Tào Vân Tây và thê tử, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Thảo nào nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng không tích trữ được bao nhiêu linh thạch. Dựa theo giá cả bình thường dĩ vãn Săn giết một đầu yêu thú đại khái Có thể bán được 50 khối linh thạch Nhưng trên thực tế Lợi nhuận ròng cũng không được nhiều như vậy Dù sao Trong lúc đi săn Tiêu hao linh thạch cũng vô cùng lớn Như lần này tào Vân Tây đã dùng không ít phù lục Và tiểu pháp khí Chi phí coi như đã hết 20 khối linh thạch Điều này dẫn đến việc Bọn hắn liều chết chém giết Cũng chỉ có thể kiếm được 30 khối linh thạch chút lợi nhuận này còn chưa đủ cho tầng lục bày quầy bán phù lục Hai vợ chồng một phen bận rộn bỏ ra gần nửa canh giờ rốt cục cũng lọc ra được hơn 200 cân thịt sườn của hắc viên thú Sau đó bọn hắn lại cắt một chút cái gọi là vật liệu luyện khí thu hết vào trong túi trữ vật của tầng lục Cuối cùng vì sợ mùi máu tanh nồng đậm sẽ hấp dẫn những hung thú mạnh hơn tới ba người vội vàng nhanh chóng rời đi Mấy người một đường phi nước đại Mãi đến khi rời khỏi địa điểm chiến đấu hơn 10 dặm, mới dừng bước chân. Trên một sườn núi nhỏ, ba người đang nói chuyện với nhau. Thế nào? Giải quyết, hắt viên thú, rồi, vậy bây giờ chúng ta liền trở về. Tần lục hỏi. Tào Vân Tây cười cười, ngươi cảm thấy thế nào? Ách, ta cảm thấy chúng ta có thể đi dạo thêm một chút, yêu thú này nhìn cũng không phải là quá lợi hại. Chúng ta săn thêm vài đầu, như vậy có thể kiếm lời càng nhiều ít tiền. Không sai, ngươi nói có đạo lý. Nếu là đặt ở trước kia, ta và Hiểu Phượng liền khiên thịt quay trở về, nhưng bây giờ đã có, túi trữ vật, vậy chúng ta có thể chất đầy rồi về. Tào Vân Tây hưng phấn nói. Vậy chúng ta lại tìm một hai ngày, túi trữ vật, này của ta có không gian chừng tám phương, chỗ còn dư tối thiểu có thể chứa được mấy ngàn cân thịt thú vật. Nói đến đây, tầng lục trong lòng không khỏi khẽ động, hiện tại giá thịt yêu thú có thể không rẻ. Nếu là chất đầy thịt yêu thú trở về bán Vậy chính là một món tài sản khổng lồ Vợ chồng Tào Vân Tây cũng nghĩ đến điểm này Trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi Thích hiểu Phượng nói Tốt Hai người lập tức đáp ứng Ba người hơi nói chuyện với nhau một hồi Lập tức quay người hướng sâu vào trong rừng rậm Tiếp tục đi đến, tiếp tục đi sang Hai ngày sau Trong rừng rậm, tần lục ba người đang hoảng hốt bôn tập hoảng hốt chạy trốn. Lúc này, ba người không giống như lúc mới tiến vào tinh thần sung mãn, mà là trở nên tinh thần sa súc không thôi, quần áo trên người rách tung tué, trong đó Tào vân tây trên thân còn có một đạo vết thương không cạn. Ngay cả tầng lục cũng là mặt mày đầy tro bụi, chật vật không chịu nổi. Mà nguyên nhân dẫn đến ba người biến thành như bây giờ, chính là trước đó không lâu bọn hắn gặp một đám, truy phong lan. Đám sói này đều là nhất giai hậu kỳ thành quần kết đội hướng ba người vọt tới khí thế trong đó cực kỳ hung hãn may mắn ba người phản ứng kịp thời lại thêm mấy chiêu điểm hỏa thuật của tần lục giải vây lúc này mới miễn cưỡng đào thoát nếu không chỉ sợ đều muốn trọng thương thậm chí bỏ mình mặc dù chật vật như thế nhưng hai ngày nay bọn hắn thu hoạch coi như không tệ bọn hắn đi cả ngày lẫn đêm từ trước tới giờ không nghỉ ngơi trọn vẹn săn giết bảy đầu nhất giai hậu kỳ yêu thú Thu hoạch thịt thú vật gần 2.000 cân, nhất là Tần lục, chiến đấu càng ngày càng thuần thục, gặp phải những con nhất giai hậu kỳ yêu thú bình thường, căn bản không cần vợ chồng hai người dùng phụ lục phụ trợ, một người một kiếm liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Điều này khiến vợ chồng Tào Vân Tây nhìn về phía Tần lục, ánh mắt càng thêm kính nể. Tới đây tránh một chút, nghỉ ngơi một chút, Tần lục đột nhiên nhìn thấy một sơn động nhỏ, thân hình nhất chuyển, trực tiếp tiến vào bên trong trải qua hai ngày chiến đấu này hai vợ chồng bất tri bất giác đã lấy tần lục làm chủ giờ phút này nhìn thấy hắn như vậy lập tức theo sát phía sau đó là một cái sơn động bỏ hoang bên trong không có bất kỳ sinh vật gì đơn giản ẩn tàng một chút cửa hang ba người liền ngồi dưới đất nghỉ ngơi tần huynh đệ nếu không chúng ta hay là về trước đi hai ngày nay không ngủ ta có chút không chống nổi tào vân tây dựa vào vách đá thở hổn hển nói đúng vậy Thích Hiểu Phượng gật đầu đồng ý nói, hiện tại hài tử cha hắn lại bị thương, chúng ta cần phải trở về. Đi. Không có vấn đề. Tần lục lúc này đáp ứng, hắn giờ phút này cũng là đầy bụi đất, có chút mệt mỏi. Liên tục chiến đấu không ngừng, làm cho thần kinh của hắn một mực ở vào trạng thái căng thẳng cao độ, may mắn trong, túi trữ vật, còn có một viên dưỡng khí đan, nếu không hiện tại hắn cũng không thể duy trì trạng thái sung mãn. Chúng ta nhân lúc Linh Mể còn chưa được trở về, liền đem thịt bán đi, nếu không Linh Mể vừa đến, thịt yêu thú này khẳng định sẽ hạ giá. Tào Vân Tây nhắc nhở. Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu, đúng là như vậy, bất quá thịt yêu thú này chúng ta nên định giá thế nào, có một ít cũng không phải là hắc phiên thú. Ngô, ta cảm thấy, xích kim hùng, này có thể bán một cân một khối linh thạch, sau đó, thanh quỷ trư, này... Ba người bắt đầu thương lượng giá cả cụ thể của yêu thú. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, ba người đi ra sơn động, nhắm ngay phương hướng, hướng phía ngoài rừng rậm chạy đi. Bọn hắn cũng không có sử dụng pháp khí phi hành để rời đi. Bởi vì ở trong đông đầu lĩnh, có không ít yêu thú biết bay, nếu là bay trên không trung rừng rậm một cách cao điệu, rất dễ dàng gây nên sự chú ý của yêu thú biết bay. Lấy tu vi của bọn hắn, nếu là ở không trung gặp phải yêu thú cấp 2 vậy chỉ có một con đường chết. Mà cho dù là nhất giai yêu thú biết bay, nếu là đánh nhau trên không trung, cũng chắc chắn bị hạn chế, không cách nào phát huy ra thực lực chân thật. Cho nên nói, thông thường sau khi tiến vào đông đầu lĩnh, sẽ không sử dụng pháp khí phi hành. So với lúc đi vào cẩn thận từng ly từng tí, giờ phút này ba người đi ra tâm tình đều vô cùng tốt. Dù sao lần này coi như đã hài lòng trở về. Mà ngay lúc ba người cười cười nói nói trở về, Bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận tiếng la hét, ở giữa còn kèm theo tiếng nổ mạnh không ngừng của phù lục. Ba người nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, đối mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Sau một lát, tào Vân Tây đề nghị, hay là chúng ta đi qua nhặt nhạnh chút lợi lộc. phía trước khẳng định là đã xảy ra chiến đấu, lấy thực lực ba người bọn họ, nếu đi qua, nói không chừng còn có thể vớt vát được chút lợi ích. Cái này, thôi bỏ đi. Tần Lục mở miệng từ chối. Hắn thật sự là không muốn đụng vào những chuyện ồn ào này, dù sao muốn ở tu chân giới sống lâu, một trong những bí quyết chính là bớt lo chuyện người. Tào Vân Tây thấy thế, gật đầu nói, vậy được rồi, ngay lúc ba người muốn quay người rời đi, Tần Lục lại đột nhiên dừng bước chân, sắc mặt căng thẳng. Thế nào? Thích Hiểu Phượng kỳ quái hỏi. Chúng ta vẫn là đi xem một chút đi, vừa rồi ta nghe được một thanh âm, Có một người hẳn là ta quen biết, Tần lục mặt mày ngưng trọng nói. Vậy chúng ta đi hỗ trợ. Tàu Vân Tây lập tức hưởng ứng. Đi. Tần lục quay người hướng nơi phát ra âm thanh chạy tới. Âm thanh vừa rồi, nếu như hắn không nghe lầm, đó là thanh âm của lục an thần, trong rừng rậm, vô số tiếng cào thét giận dữ cùng tiếng chém giết của các tu sĩ không ngừng vang vọng, khiến cho chim muôn và giả thú gần đó hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Khi tần lục đến nơi, ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một bóng hình quen thuộc. Đó là lục an thần, giữa sân đang hỗn chiến có gần 20 tên tu sĩ. Bọn hắn tay cầm đủ loại pháp khí, không ngừng phát ra những luồng sáng đủ màu sắc, xen lẫn với các loại phù lục công kích, khiến người hoa cả mắt. Trên mặt đất còn nằm la liệt không ít tu sĩ, có người hôn mê, có người đã là thi thể. Đám người đang chiến đấu chia làm hai phe, trong đó một phe chỉ có 5 người. Bọn hắn dựa sát vào nhau, hợp lực chống lại hơn 10 tên tu sĩ vây công, chính là phe của Lục An Thần, năm người đều có thương tích, trong đó Lục An Thần càng là sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn qua liền biết bị thương không nhẹ. Tiểu Lục, đây là tình huống gì vậy? Tần Lục tiến lại gần rồi lớn tiếng hỏi. Âm thanh đột ngột khiến cho tất cả tu sĩ ở đây đều giật mình, không khỏi nhìn về phía ba người Tần Lục. Lục An Thần nhìn thấy Tần Lục, Lập tức mừng rỡ, vội vàng hô, tần thúc Mau tới giúp ta một tay Những người này muốn cướp đồ Nghe thấy vậy, tần lục thần sắc nghiêm lại Thân hình lập tức hướng lục an thần đi tới Lục an thần thân hãm hiểm cảnh Hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ Không nói đến việc hai nhà trước kia là hàng xóm Quan hệ có chút thân thiết Chỉ nói tần lục cùng lục hiền là chiến hữu kề vai chiến đấu Tần quan hệ này đã khiến tần lục không thể khoanh tay đứng nhìn Một tên nam tử mặt mũi hung hãn cầm đao ngăn tầng lục lại, nâng đao chỉ ngang, hung hăng nói, ta khuyên ba vị, chớ có nhúng tay vào việc này, Tần lục dừng bước chân, đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm người kia, trầm giọng nói, nếu ta là ngươi, lập tức sẽ dẫn người rời đi, giữ lấy tính mạng. Khi đến gần, Tần lục đã dùng, thiên nhãn thuật, xem xét tu vi của tất cả mọi người xung quanh. Nam tử cầm đao cùng phe có tổng cộng 12 người, 8 người là luyện khí trung kỳ. Bốn người là luyện khí hậu kỳ. Tu vi cao nhất chính là tên Nam Tử Cầm Đao trước mặt, đạt đến luyện khí tầng 8. Nhưng tầng lục không lo lắng, hắn tin tưởng có hắn và vợ chồng tào Vân Tây gia nhập, những người này chắc chắn không phải đối thủ. Đại ca, hai người này là cặp đôi bán thịt vượng đen ở phiên chợ kia, đột nhiên một tu sĩ tiến đến gần Nam Tử Cầm Đao, thấp giọng nói. Nam Tử Cầm Đao sắc mặt thay đổi, lại chuyển mũi đao về phía tào Vân Tây. Vượng đen song sát. Hôm nay các ngươi dám xen vào chuyện của Ngự Long Bang ta. Tào Vân Tây liếc nhìn bóng lưng Trần Lục, cảm thấy áp lực, cất cao giọng nói, huynh đệ của ta đã nói, các ngươi hiện tại mau chóng trời đi, có thể tha cho các ngươi một con đường sống, nếu không, lát nữa chắc chắn máu chảy thành sông, hừ. Các ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Đứng sau Ngự Long Bang ta chính là Ngụy gia. Hai người các ngươi mở sạp bán thịt, hôm nay thực sự có gan nhúng tay sao? Nam tử cầm đao uy hiếp Nghe vậy Tào Vân Tây cùng thích hiểu phượng sắc mặt đồng loạt biến đổi Bọn hắn không ngờ Những người này lại là thế lực của Ngụy Gia Bọn hắn vừa mới ổn định Ở phường thị Nếu bây giờ chọc tới Ngụy Gia Hậu quả khó mà lường được Hai vị không cần lo lắng Lục an thần ôm ngực Lớn tiếng nói Chúng ta chính là thân tín của huyền dương môn Hôm nay nếu các ngươi giúp đỡ Ta trở về nhất định sẽ bẩm báo trưởng môn Bảo đảm chu toàn cho các ngươi Tào Vân Tây sắc mặt lập tức thượng lại, nhưng trong lòng vẫn đang lo lắng, sao lại trùng hợp như vậy, lại đụng phải hai nhà trúc cơ thể lực tranh đấu, cút ngay cho ta. Tần lục quát lớn một tiếng. Thao. Nam tử cầm đao phun ra một câu thô tục, đại đao vung lên, mẹ kiếp, ngươi thực sự cho rằng lão tử sợ các ngươi sao. Giết cho ta, theo mệnh lệnh của nam tử cầm đao, pháp khí của đám người lại lần nữa tản mát ra các loại ánh sáng. Xen lẫn với những đòn công kích bằng phù lục ném tới Chiến đấu lập tức bùng nổ Tần lục từ khi tới gần đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Vừa dứt lời Hắn lập tức đắp phù lục phòng ngự lên người Một tầng ánh sáng màu vàng bao phủ toàn thân hắn Quang thuẫn trông cực kỳ cứng rắn Chính là Kim Quang Phù Có giá 10 khối linh thạch trên thị trường Ngay từ đầu trận chiến Hơn 10 người đối diện liền chia làm hai nhóm Một nhóm tiếp tục vây công mấy người lục an thần Một nhóm khác do nam tử cầm đao dẫn đầu, lao về phía ba người tần lục. Phanh, tần lục công ngón tay búng ra, sức gió quỷ dị trong nháy mắt từ ngón tay phun ra. Chiêu này không màu, không ánh sáng, tốc độ lại cực nhanh, trực tiếp đánh nát lồng ánh sáng hộ thể của một tu sĩ đang xông tới. Cẩn thận một chút, đây là pháp thuật hệ phong. Nam tử cầm đao lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Mấy tên tu sĩ đang xông tới đều là những kẻ từng trải. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, được tu sĩ cầm đao nhắc nhở, bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, bắt đầu né tránh. Nhưng bọn hắn rõ ràng đã đánh giá thấp đối thủ lần này. Một khắc sau, mọi người liền thấy một cảnh tượng kinh người. Chỉ thấy Tần lục không ngừng búng tay, kinh phong mạnh mẽ liên tiếp bắn ra, phanh, phanh, phanh, phanh, dường như chiêu pháp thuật này không cần dùng linh khí, hơn 30 đạo kinh phong sắc bén dày đặc phun ra, bao phủ tất cả những tu sĩ đang xông lên. Dù có mấy người phản ứng nhanh, lấy ra phù lục phòng ngự ngăn cản, nhưng vẫn không thể chống đỡ uy lực to lớn của đạn chỉ thuật. Chưa đến mấy tức, ba tên tu sĩ liền chết thảm tại chỗ, đều bị đập nát sọ, triệt để mất mạng. Ta đến. Tàu Vân Tây đột nhiên hét lớn, từ bên cạnh tần lục nhảy lên sông ra, cùng thích hiểu phượng ra tay đối phó hai tên tu sĩ đang sông tới. tần lục lúc này không chần chừ thanh hồng kiếm, lập tức ra khỏi vỏ, thân hình lóe lên. Như thân thuật, tùy ý thi triển, thân thể như quỷ mị vút qua, gia nhập vào vòng chiến của mấy người. Hai tên tu sĩ ở gần đều là luyện khí tầng 7. Tu vi như vậy, tần lục từng giết khi còn ở luyện khí tầng 5. Bây giờ hắn đã là luyện khí tầng 7, phản ứng và tốc độ không biết mạnh hơn trước kia bao nhiêu lần, lại thêm vợ chồng Tàu Vân Tây ở bên cạnh kiềm chế. tần lục như cắt dưa thái rau, chỉ trong vài hơi thở, đã chặt đầu hai người này cái này. Làm sao có thể? Nam tử cầm đao thấy vậy, mặt không thể tin nổi. Hai người này đều là phụ tá đắc lực của hắn, sao lại chết dễ dàng như vậy, không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tần lục lao về phía mình, lúc này, trong đầu hắn không khỏi lóe lên một ý nghĩ. Hắn cũng sắp chết rồi, chẳng bao lâu sau, thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Ánh mắt mọi người ở đây nhìn Tần lục đều tràn đầy vẻ kính sợ. Bởi vì trong 12 tên tu sĩ của Ngự Long Bang vừa rồi, có 10 người chết trong tay hắn, trong đó bao gồm 4 tên luyện khí hậu kỳ mạnh nhất. Điều khoa trương nhất là, trận chiến này từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, chỉ mất khoảng 30 hơi thở, tất cả mọi người của Ngự Long Bang đều đã bỏ mình. Điều này khiến mọi người ở đây nhất thời không kịp phản ứng. Tiểu Lục, ngươi không sao chứ? Tần Lục đi đến bên cạnh Lục An Thần, thấp giọng hỏi. Không, không sao. Lục an thần mặt ngơ ngác, lắp bắp trả lời. Tần thúc này, sao còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn, sau khi hỏi thăm, tần lục biết được nguyên nhân gây ra trận chiến đấu này. Lần này, nguy cơ linh mễ dẫn đến giá cả thịt yêu thú tăng vọt. Lục an thần những ngày này rảnh rỗi, liền dẫn đám huynh đệ, như ý bang, của mình tiến vào đông đầu lĩnh, dự định săn bắt một ít yêu thú mang về, kiếm một món tiền lớn. Nhưng không ngờ, Bọn hắn lại gặp đám người của ngự Long Bang, vốn có sẵn thù oán ở nơi này. Trong rừng sâu núi thẳm, hai phe nhân mã không nói hai lời, trực tiếp khai chiến. Tuy nhiên, lần này do lục an thần không mang theo nhiều người, nên nhanh chóng bị giết chết mấy người, toàn bộ cục diện lâm vào tuyệt cảnh. May mắn thay, tần lục kịp thời có mặt vào thời điểm nguy cấp nhất, cứu bọn hắn. Nếu không, những người này chắc hẳn đều phải bỏ mạng ở nơi này sau khi trận chiến kết thúc, mấy tên tu sĩ của Như ý ban nhao nhao tiến lên cảm tạ, đồng thời đem tất cả những vật đáng tiền trên mặt đất cung kính dân cho Tần Lục. Những người này đều là do Tần Lục giết chết, chiến lợi phẩm tự nhiên cũng thuộc về hắn. thấy vậy, Tần Lục cũng không khách khí, vung tay lên, đem những vật này thu vào trong túi. trong trận chiến này, Như ý ban có ba tên tu sĩ tử trận, năm người còn lại không nhịn được bi thương, đau xót. một lát sau, Dưới sự sắp xếp của lục an thần, bọn hắn bắt đầu thu liệm thi thể đồng bạn, tiến hành chôn cất ngay tại chỗ. Cuối cùng, sau khi đặt một tấm, khu tà phù, lên mộ phần, đám người rời khỏi nơi này. Mà năm người lục an thần đều bị thương nhẹ, dẫn đến tốc độ di chuyển không nhanh, chỉ có thể cố gắng bước nhanh về phía trước. Trên đường đi. Lục an thần nghĩ ngợi, thò người ra hỏi, tần thúc, chiêu thức mà ngươi vừa dùng là chiêu gì vậy? Lại có thể đồng thời phóng ra nhiều phong nhận như vậy, nghe được câu hỏi, tất cả mọi người ở đây lập tức vỉnh tai lên, giả vờ như lơ đảng lắng nghe. Tần Lục nghĩ ngợi, mở miệng nói, đây là một tiểu pháp thuật ta vô tình học được, tên là Phong Quyển Tàng Vân, Phong Quyển Tàng Vân, đây đúng là chưa từng nghe qua, Lục An thần chợt khựng lại, đầy mong đợi hỏi, Tần Thúc, vậy pháp thuật này có thể dạy cho ta không, Khụ khụ. Chiêu này thì không thể truyền thụ chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Tần Lục trả lời qua loa. Được rồi, Lục An Thần có chút thất vọng. Lúc này, Tào Vân Tây ở bên cạnh xen vào, cười nói, thực lực của Tần huynh đệ quả thật thâm sâu khó lường, đến lúc đó nếu đi tham gia lôi đài thi đấu của phường thị, nhất định có thể giành được thứ hạng cao. Lôi đài thi đấu, Tần Lục khẽ giật mình, trong đầu chợt lóe lên ký ức về việc này. Trước đây, khi hắn đang bày quầy bán hàng, liền nghe thấy Lê Quý bán Hoàng thư Lê nhắc qua, muốn nói đến sự kiện náo nhiệt nhất ở Vô Cực Phường, đó chính là Lôi Đài thi đấu 10 năm một lần của phường thị. Đến lúc đó, sẽ có đệ tử của các môn phái và các tán tu từ khắp nơi đến Vô Cực Phường, cử hành luận võ thi đấu, đây là sự kiện lớn nổi tiếng gần xa. Mà trong lúc bất tri bất giác, khoảng cách đến ngày tranh tài chính thức bắt đầu, chỉ còn lại 2 tháng. Đối với Lôi Đài thi đấu, Tần Lục vẫn còn chút không hiểu rõ lúc này liền mở miệng dò hỏi, trận đấu này có khoảng bao nhiêu người tham gia, Tào Vân Tây ngẩng đầu suy nghĩ rồi trả lời, số lượng người chắc là rất nhiều. Đầu tiên là đệ tử của vô cực môn, sau đó còn có các đệ tử của các môn phái trúc cơ dưới trướng vô cực môn, cộng thêm các tán tu từ những nơi khác và các tán tu ở đây, dự tính có lẽ có thể lên đến mấy trăm người, nhiều người như vậy. Tần Lục hơi kinh ngạc, vậy phần thưởng cũng không ít nhỉ, lúc này, Lục An Thần liếc nhìn Tần Lục, tò mò hỏi chuyện này náo nhiệt như vậy, Tần Thúc trước đây không hề chú ý đến sao? Tần Lục sờ lên mũi, bị chuyện nói, ta bình thường không thích tham gia náo nhiệt, trước đây luôn thích cờ bạc, cho nên đối với việc này không hiểu rõ lắm. Ra là vậy, Lục An thần cũng không nghi ngờ, nghĩ ngợi rồi giới thiệu, việc này là do vô cực môn tổ chức, phần thưởng khẳng định rất hậu hĩnh. Ví dụ như lần tranh tài trước. Phần thưởng chính là Lục An Thần bắt đầu kể cho Tần Lục nghe về những chuyện liên quan đến lôi đài thi đấu của Phường Thị. Đang trò chuyện, những người khác ở bên cạnh cũng tham gia vào chủ đề thảo luận. Một nhóm tám người, lập tức trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Vừa đi vừa nói chuyện phím, rất nhanh, tám người đã đến gần rìa đông đầu lĩnh. Nhưng vào lúc này, đám người đột nhiên ngửi thấy một mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm. Đám người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng im lặng. Bọn hắn đều có thể nhận ra, mùi máu tươi này không phải là mùi máu của động vật thông thường, mà là máu người, đi xem thử. Lục An thần nhỏ giọng nói. Mọi người cẩn thận dò xét theo mùi hương, rất nhanh liền tìm được nơi phát ra mùi hương. Nơi này cây cối đổ nát, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, khắp nơi đều có dấu vết của trận đánh nhau. Điều đáng sợ nhất là nơi đây có hơn 10 bộ thi thể, khắp nơi đều là tay chân đứt lìa, toàn bộ khung cảnh cực kỳ máu me tàn nhẫn. Mùi máu tươi rất lâu vẫn chưa tan. Xem ra, hôm nay không chỉ có chúng ta gặp phải cừ nhân, Lục An thần cảm thán một tiếng. Thấy thế, Tần Lục nhất thời không nói gì, hắn cũng không biết những người này có ân oán gì, lại có thể đánh nhau ở nơi này. Tần huynh đệ, ngươi nhìn xem, hai người này hẳn là người của phường thị. Cào Vân Tây đột nhiên chỉ vào hai bộ thi thể. Ngươi nhận ra bọn hắn? Tần Lục hỏi. Đúng vậy, Hai người này ta từng gặp qua khi bày quầy bán hàng, ngày thường cũng có tính tình ngang ngược càng rỡ. Hơn nữa, bọn hắn hẳn là người của phe phái Lạc Nhật Cốc, lại là tứ đại thế lực, tầng lục khẽ tao mày. Bọn hắn vừa gặp phải trận chiến giữa các hệ phái của ngụy Gia và Huyền Dương Môn, chớp mắt lại thấy tu sĩ của Lạc Nhật Cốc chết ở đây. Nếu như thêm một thanh sơn phái nữa, thì tứ đại thế lực xem như đầy đủ. Pháp khí của bọn hắn đều không có bị nhặt đi, Đây thật là tiện nghi cho chúng ta. Các huynh đệ, mau đi lên tìm kiếm thi thể, Lục An thần kích động hô to một tiếng, mấy người phía sau lập tức tiến lên phía trước, dự định nhặt nhạnh các pháp khí nằm rải rác. Ất, Tần Lục thấy cảnh này, vì lý do an toàn, lập tức khẽ động tâm niệm, thúc đẩy thiên nhãn thuật. Một vòng sóng ánh sáng trong khoảnh khắc bao phủ xung quanh. Khi sóng ánh sáng đến một vị trí nào đó, tinh quang trong mắt Tần Lục lóe lên, lúc này rút ra Thanh hồng kiếm. Nơi này còn có người, thế nào? Tào Vân Tây đứng ở một bên phản ứng cực nhanh, cũng lập tức rút pháp khí ra, vẻ mặt cảnh giác. Bên này có một người ẩn nấp. Thân ảnh Tần Lục khẽ động, phịch, một tiếng đạp đất lao ra, hướng về phía thân ảnh kia tấn công. Sự thay đổi bất ngờ này khiến cho mấy người của Như Ý Bang đang định đi tìm kiếm thi thể lập tức dừng bước, sắc mặt sững sờ. Mà vợ chồng Tào Vân Tây phản ứng có phần nhanh hơn lập tức đi theo sau lưng Tần lục. Chỉ trong mấy hơi thở, Tần lục đã đến một khu rừng rậm ẩn nấp, nhìn thấy tên tu sĩ đang ẩn nấp kia. Nhưng hắn không phải cố ý che giấu, mà là đang lâm vào hôn mê. Chỉ thấy toàn thân hắn đầy máu, đầu còn bị vỡ một lỗ nhỏ, máu không ngừng chảy ra. Y phục trên người rách nát, toàn thân dựa vào một thân cây, một tay ôm bụng, hấp hối. Nhìn thấy khuôn mặt của hắn, Tần lục lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là, cố sáng, tần thúc, tình huống này là thế nào? Lục an thần vừa chạy tới liền vội vàng hỏi. tần lục nổ biểu môi, ra hiệu để hắn tự mình xem xét. Ách, lục an thần cẩn thận đánh giá, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, đây là tiểu roi thương, cố sáng à, trong vô cực phường, tu vi luyện khí chính tầng của cố sáng cũng coi như có chút danh tiếng, coi như giờ phút này mặt đầy vết máu, lục an thần vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra quả nhiên là hắn. Vậy những người bên ngoài hẳn là do hắn giết, tiểu roi thương này quả nhiên lợi hại, thế mà một mình đối phó nhiều người như vậy. Thanh trường thương kia chính là pháp khí của hắn đi, nghe nói tiểu roi thương trước đó có chút khúc mắc với lạc nhật cốc, nhưng không ngờ ân oán giữa bọn hắn lại sâu đến vậy, mấy người của như ý ban đứng tại chỗ nghị luận ầm ỉ, vẻ mặt hưng phấn suy đoán. Cố sáng thân chịu trọng thương, giờ phút này đã lâm vào hôn mê, nếu không phải còn chút hơi thở Thấy thế nào cũng giống như người chết. Đám người vây quanh cố sáng, ánh mắt không ngừng dò xét, không ít người trong mắt toát ra vẻ khác thường. Lúc này cố sáng đã trọng thương bất tỉnh, chỉ cần kẻ động thủ liền có thể lấy đi tính mạng của hắn. Nói cách khác, toàn bộ gia sản của một tu sĩ luyện khí chín tầng đang ở ngay trước mắt. Chỉ riêng thanh trường thương màu bạc làm công tinh xảo bên cạnh, không cần đoán cũng biết là nhất giai thượng phẩm pháp khí, giá trị ít nhất cũng mấy trăm khối linh thạch. Việc này không khỏi khiến người ta động lòng. Tần Thúc, người này xử lý thế nào? Lục an thần nhỏ giọng hỏi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tần lục, chờ đợi hắn trả lời. Trong sân, tần lục có thực lực cao nhất, dưới tình huống này, khi quyết định một việc, mọi người đều hỏi ý kiến của hắn để tỏ vẻ tôn kính. Tần lục đương nhiên hiểu rõ những người này đang suy nghĩ gì, đơn giản là giết người cướp của mà thôi. Nhưng tiếp xúc mấy lần, tần lục không có ác cảm với cố sáng, đặc biệt là khi tiến vào rừng rậm, những lời thân thiết mà hắn nói, tần lục không thể nào bỏ đá xuống giếng với hắn. Người này là bằng hữu của ta, các ngươi đi tìm kiếm những thi thể khác đi. Tần lục chậm rãi nói. Được, nghe vậy, lục an thần lập tức sản khoái đáp ứng, sau đó dẫn theo mấy người như ý ban xoay người đi tìm kiếm pháp khí. Vợ chồng Tào Vân Tây cũng đi theo. Đợi đám người rời đi, Tần Lục ngồi xổm xuống, tâm niệm vừa động, lấy ra một viên đan dược từ trong túi trữ vật. Đan dược màu trắng sữa, chỉ to bằng ngón út, tản ra linh khí nhàn nhạt. Chính là hồi huyết đan. Tần Lục đút đan dược vào miệng cố sáng, đan dược vừa vào miệng liền tan ra, dược lực mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể hắn. Đan dược này một viên đã 50 khối linh thạch, sau khi tỉnh lại ngươi phải nhớ trả ta, Tần Lục lẩm bẩm một tiếng. Sau khi cố sáng nốt đang dược, sắc mặt dần dần khôi phục, không còn tái nhợt như trước. tần lục tiện tay thu hồi thanh trường thương màu bạc rơi ở bên cạnh, bắt đầu chờ đợi đám người tìm kiếm chiến lợi phẩm. Không lâu sau, tất cả vật có giá trị đều bị bọn hắn vơ vét sạch sẽ. Một đống lớn pháp khí và phù lục bày ra trên mặt đất, riêng pháp khí đã có hai ba mươi kiện, phù lục càng nhiều vô số kể, ngoài hơn mười viên đang dược trân quý, thậm chí còn có ba cái túi trữ vật. Đống đồ này khiến tất cả mọi người ở đây vô cùng kích động Coi như những vật này bán lại Cũng có thể trị giá mấy ngàn khối linh thạch Đây là một khoản tiền lớn Trải qua một nén ngang thương nghị Đám người quyết định chia đều những pháp khí này Tần lục có sức chiến đấu mạnh nhất Không thể tránh khỏi nhận được phần nhiều nhất Trong số đó Tần lục nhận được một cái Túi trữ vật chừng 6 thước khối Hắn đem toàn bộ những tan vật được chia bỏ vào Túi trữ vật mới Sau khi phân phối xong, đoàn người lần nữa khởi hành, Tần Lục mang theo Cố Sáng đang trọng thương hôn mê. Nơi Cố Sáng giao tranh với đám người Lạc Nhật cốt Cách biên giới Đông Đầu Lĩnh không xa, chỉ khoảng hơn 20 dặm. Không mất bao lâu, đám người liền ra khỏi rừng rậm. Tần Lục đơn giản cáo biệt Lục An thần một tiếng, liền tế ra phi vân chỉ, mang theo Cố Sáng cùng vợ chồng Tào Vân Tây bay lên. Hướng về phía Vô Cực Phường bay thẳng một đường. Trong lúc phi hành, ba người đơn giản thương nghị an bài tiếp theo. Bởi vì hiện tại Linh Mể lúc nào cũng có thể quay về, thịt yêu thú cũng có thể sẽ khôi phục giá gốc bất cứ lúc nào, vì kiếm được lợi nhuận lớn nhất, ba người quyết định sau khi trở lại phường thị sẽ trực tiếp bày quay bán hàng. Đồng thời, sau khi bán xong toàn bộ mới thu quán. Sau khi ba người thương nghị thỏa đáng, thay phiên nhau điều khiển pháp khí phi hành, bỏ ra 2 canh giờ, cuối cùng đã trở lại vô cực phường. Vậy các ngươi về trước thay quần áo đi, ta mang cố sáng về trước, lát nữa chúng ta gặp nhau ở phiên chợ. Tần lục đơn giản nói. Được, ba người tách ra, tần lục cổng cố sáng đi về phía nhà. Để tránh gây chú ý, tần lục còn dùng một mảnh vải đen che mặt cố sáng lại, để người khác không nhìn rõ khuôn mặt. Tính tình cố sáng nóng nảy, không biết có bao nhiêu cựu nhân ở phường thị, quan minh chính đại cổng hắn xuất hiện trên đường, khó tránh khỏi sẽ gây ra khiêu khích. Thuận lợi trở lại phủ đệ Tần lục đi đến cố phủ ở nhà bên cạnh Đưa tay gõ cửa Không lâu sau Cửa lớn mở ra Người mở cửa là một gã phàm nhân Hắn cung kính hành lễ nói Vị tiên sư này xin hỏi hôm nay đến bái phỏng Có chuyện gì quan trọng Tần lục nói thẳng Gia chủ của các ngươi bị thương Thông báo cho nữ chủ nhân nhà ngươi Mang về chữa thương đi Nói xong tần lục giao cố sáng cho phàm nhân Cũng lấy thanh trường thương màu bạc từ trong túi trữ vật, ra. Thiếu gia. Thiếu gia. Phạm Nhân nhìn thấy bộ dạng này của cố sáng, lập tức kinh hoảng hô to, mau tới đây. Thiếu gia bị thương, nghe tiếng hô của Phạm Nhân, không ít nô bộc từ nơi khác chạy đến, đều là một bộ thất kinh. Rất nhanh, mấy tên tỳ nữ vây quanh một nữ tử mặt pháp bào màu xanh nhạt có hoa văn, từ hậu viện đi ra. Nữ tử trong khoảng 24, 25 tuổi, trừ mái tóc đen, Toàn thân trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục, dáng người có vẻ nhỏ nhắn, yếu đuối. Nàng lo lắng đi đến trước mặt cố sáng, ngồi sổng xuống, cẩn thận xem xét. Một lát sau, nàng thở vào một hơi, đứng dậy đi tới trước mặt Tần lục, làm một cái vạn phúc, khẽ nói, tiểu nữ tử đa tạ Tần đạo hữu đã cứu giúp tiểu đệ. Tần lục đoán không sai, nữ tử chính là cố nguyệt. Chỉ là Tần lục nhìn dung nhan của nữ tử trước mặt, trong lòng không khỏi khẽ động sinh ra chút cảm giác quái dị không cần nói lời cảm tạ đạo hữu mau trị liệu cho cố sáng đi Tần lục đạo đến lúc đó chắc chắn sẽ tới cửa đáp tạ Tần đạo hữu cố nguyệt nói chuyện ôn nhu nhỏ nhẹ nhưng lại rất có lực lượng khiến người ta cảm thấy có cổ tinh thần phấn chấn việc cố nguyệt nhận ra mình Tần lục không hề thấy kỳ quái dù sao hai nhà ở cạnh nhau chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể biết được thân phận Tần Lục không để ý, hơi chấp tay liền xoay người rời đi. Sau đó, hắn trở về nhà, tắm rửa qua loa, đem vết máu và cho bụi gột sạch. Hắn nhanh chóng thay một bộ quần áo mới, sau đó mang theo túi trữ vật, đựng hơn 2.000 cân thịt yêu thú, thẳng tiến đến phiên chợ, tại phiên chợ. Tần Lục chạy đến cùng vợ chồng Tào Vân Tây gặp mặt, sau đó ba người nộp phí bày sạp, tìm một gian hàng không tệ. Đối với việc bày sạp bán thịt, vợ chồng hai người đã quen thuộc. Tấm ván gỗ dài, thớt gỗ, dao phay, bản ít giá, đòn cân, những vật này, không đến một lúc đã bố trí xong. Ba người đứng trước gian hàng, tạo vân tây lớn tiếng gào to, mau đến xem. Thịt thú vật thượng phẩm bán rẻ. Số lượng có hạn, đến trước được trước, trên phiên chợ có rất nhiều tu sĩ, chỉ hô vài tiếng, đã có không ít người xông tới, nhau nhao hỏi thăm. Đạo hữu, Ngươi bán thịt yêu thú nào vậy, huynh đệ? Cho ta 10 cân, thịt yêu thú của ngươi giá cả thế nào, có thể bán lẻ 2 cân không? Âm thanh ồn ào hỏi han không ngừng vang lên, mà tần lục cùng vợ chồng Tào Vân Tây, mỗi người một câu đáp lời. Khi mọi người biết được thịt yêu thú này đều là nhất giai hậu kỳ, đám người không khỏi yên tĩnh rất nhiều, cảnh tượng hỗn loạn ban đầu lập tức có trật tự hơn. Mọi người đều biết, có thể săn giết yêu thú nhất giai hậu kỳ đều là những người có chiến lực mạnh mẽ ở vô cực phường. Rất hiển nhiên, ba người bày sạp đều thuộc loại người đó. Trải qua thương lượng, tần lục ba người cũng không định giá quá cao, đại khái gấp 5 lần giá ban đầu. Ngày thường 10 khối linh thạch 40 cân thịt, hắt viên thú, lúc này giá bán là 12 khối linh thạch 10 cân. Các loại thịt thú vật khác đều được định giá dựa theo bộ số tương tự. Mặc dù cao hơn trước đó mấy lần, Nhưng so với giá trên trời gấp 10 lần trên thị trường, vẫn rẻ hơn rất nhiều. Bởi vậy, gian hàng này vừa xuất hiện, đã thu hút đông đảo tu sĩ. Ba người bận trước bận sau, thu tiền, cắt thịt, không ngừng nghỉ một khắc, ngay cả tầng lục cũng lấy, thượng thanh kiếm, ra hỗ trợ cắt thịt bán. Bởi vì thực lực tu vi của ba người bày ra ở đó, căn bản không ai dám đến gây sự. Người vây xem càng ngày càng nhiều, rất nhiều tán tu đều xếp hàng mua sắm. Việc buôn bán thịt tiếp tục tiến hành Mà sở dĩ buôn bán tốt như vậy Một trong những nguyên nhân trọng yếu Kỳ thực chính là tán tu căn bản không thể rời bỏ thịt yêu thú Mặc dù với tố chất thân thể của tu chân giả Việc săn giết động vật thông thường ở giả ngoại Thực sự dễ như trở bàn tay Nhưng không đến bước đường cùng Rất nhiều tán tu căn bản không muốn ăn thịt những động vật đó Bởi vì quá khó ăn Trường kỳ ăn thịt yêu thú và linh mễ ẩn chứa linh khí Nếu đột nhiên ăn thịt thú vật thông thường sẽ chỉ cảm thấy vị như nhai sáp nến, buồn nôn, tương tự như ăn đất xét trắng. Chỉ có những tu sĩ cùng đường mạc lộ, mới lựa chọn ăn những thức ăn không có bất kỳ linh lực nào. Đây cũng là lý do tại sao nhiều tu sĩ không muốn trở về thế tục. Trở lại thế tục, không có linh khí, cho nên dù mỗi ngày ăn sơn trân hải vị, món ngon mỹ vị, cũng hoàn toàn không có mùi vị đó. Nói chung, những tu sĩ trở về thế tục để sống nốt quãng đời còn lại, đều sẽ bị người khác chế nhạo thu tiền cắt thịt, cân đo, giao hàng. Toàn bộ quá trình bán thịt diễn ra trôi chảy, mười phần thuận lợi. Mỗi khi thịt yêu thú trên ván gỗ sắp hết, Tần Lục liền lấy thịt yêu thú từ túi trữ vật ra, phản phất như vô tận. Một lúc sau, điều này khiến những tán tu bày sạp xung quanh không khỏi âm thầm kinh hãi. Ba người này, rốt cuộc đã giết bao nhiêu con yêu thú, từ xế chiều bán đến rạng sáng, trải qua hơn 4 canh giờ, hơn 2.000 cân thịt yêu thú toàn bộ bán hết ba người kiểm kê lợi nhuận, phát hiện hôm nay thu nhập 2.500 khối linh thạch. Những linh thạch này khiến vợ chồng Tào Vân Tây kích động rung rẩy mặt đỏ bừng. Dù sao bọn hắn sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Qua một phen hiệp thương, cuối cùng ba người chia số tiền đó. Tần lục ra sức nhiều nhất, công lao lớn nhất, lấy phần lớn, chừng 1.500 khối linh thạch. Vợ chồng hai người cùng lấy 1.000 linh thạch. Sau đó mỗi người vui vẻ trở về nhà. Trong phòng, Tần Lục kiểm kê lại tài sản của mình. Hắn thu hoạch trong chuyến đi đông đầu lĩnh lần này, có thể nói là kinh người, ngoài 1500 khối linh thạch thu nhập từ thịt thú vật, còn có hai lần nhặt được vô số pháp khí, phù lục, đan dược, thư tịch, tính toán kỹ, chừng hơn 20 kiện pháp khí, trong đó phần lớn là nhất giai trung phẩm, một số ít là nhất giai thượng phẩm. Mà phù lục có gần trăm tờ, đều là nhất giai phù lục, bao gồm nhiều loại hình trong đó loại công kích và phòng ngự chiếm nhiều, loại chức năng ít hơn. Ngay cả đan dược cũng có hơn 10 viên, đa số là đan dược chữa thương, một số ít là dưỡng khí đan dược, giá trị không nhỏ. Trong đó còn có một số tạp vật khác. Nếu tính theo giá mua, tầng lục ước chừng, những vật này ít nhất phải hơn 6.000 khối linh thạch, đây là một món tài sản khổng lồ, phù lục và đan dược giữ lại dùng, những pháp khí này, ngược lại có thể bán đi, hơn 20 kiện pháp khí này. Chỉ giữ lại, túi trữ vật, những thứ khác bán theo giá thị trường, có lẽ có thể bán được 2.000 linh thạch, 2.000 linh thạch, cộng thêm 800 linh thạch nhặt được, còn có 1.500 khối linh thạch bán thịt, lại thêm tiền tiết kiệm ban đầu, ta đại khái có thể có hơn 5.000 linh thạch, tần lục kinh ngạc, cẩn thận tính toán, phát hiện, thân gia của hắn thế mà đột phá ngưỡng 5.000. Đây là khái niệm gì? Chuyến đi đông đầu lĩnh lần này, So với hắn vẽ bù bán hơn nửa năm Còn kiếm được nhiều hơn Số tiền tiết kiệm này Tối thiểu vượt qua 95% tu sĩ Ở vô cực phường Tần lục nâng chén trà Khẽ nhấp một ngụm Nội tâm vui vẻ không thôi Khóe miệng hơi nhếch lên Không khỏi ung dung thở dài Nhiều tiền như vậy Ta biết tiêu làm sao đây Hài lòng cảm thán một hồi Tần lục mới đem tất cả mọi thứ cất kỹ Đem hai cái Túi trữ vật Cất vào trong ngực Lúc này Hắn không khỏi nhớ tới Cố Nguyệt hôm nay gặp được. Cái bóng dáng áo trắng tao nhã, uyển chuyển kia, tầng lục trước đó từng tìm hiểu tin tức về hai tỷ đệ Cố gia sát vách từ quản sự phòng ốc. Theo quản sự nói, Cố sáng tính tình nóng nảy, tu vi cao tới luyện khí tầng 9, một tay trường thương múa cực kỳ cuồng bạo, được người ta xưng là tiểu bá vương thương. Mà tỷ tỷ của hắn, Cố Nguyệt, tính tình điềm tĩnh, thường ngày không ra ngoài, tu vi chỉ ở luyện khí tiền kỳ. Hôm nay gặp Cố Nguyệt, quả thực giống như lời đồn, là một mỹ nữ dịu dàng, lễ độ, chỉ là, ta sao luôn cảm thấy đã gặp nàng ở đâu, cặp lông mày kia rất quen thuộc, chẳng lẽ lại giống nữ minh tinh nào đó ở kiếp trước, trong đầu tần lục suy nghĩ, không ngừng nhớ lại hình dạng của Cố Nguyệt. Đột nhiên Linh Quang lóe lên, trong đầu hắn nghĩ đến một cuốn sách, lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hắn bước nhanh đến bên cạnh bức tường phía tây, chỉ cách phủ cố gia một bức tường, tâm niệm vừa động. Thiên nhãn thuật, lập tức thi triển. Sóng ánh sáng bao phủ phạm vi trăm mét. Đứng ở vị trí này, khoảng cách trăm mét có thể bao phủ phần lớn hai phủ đệ. Tần lục cẩn thận dò xét tình hình bên kia. Nhưng không đợi hắn phát giác được điều gì dị thường, hắn đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía phòng của nô bột, vẻ kinh ngạc trong mắt lóe lên. Đây là, phùng khê, không ngờ, ngươi lại có linh căn hôm sau. Tần lục, sau ba ngày buông ba ở Đông Lĩnh. Đã lâu mới có một giấc ngủ lấy lại sức. Mãi cho đến khi chữ tiểu y mang theo đồ ăn sáng đến gõ cửa, mới gọi được hắn dậy. Ăn sáng qua loa xong, Tần lục đi vào trong sân, nằm trên chiếc ghế xích đu bằng gỗ, lười biến phơi nắng. Tài sản của hắn đột phá 5.000 khối linh thạch, để thưởng cho mình, hắn dự định hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàng. trộm được nửa ngày nhàn rỗi trong cuộc đời phù du. Thời gian đã sang tháng tư. Gió xuân nhu hòa thổi bay những sợi tóc, nương theo từng trận ve kêu, tần lục yên tỉnh tắm mình trong ánh nắng ban mai. Đúng rồi, đang nằm, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua, trở mình ngồi dậy, tâm niệm hướng về, túi trữ vật, bên trong, bắt đầu tìm kiếm. Trong đống vật phẩm thu được từ đông đảo, trừ bỏ một ít pháp khí, phù lục, còn có không ít đồ vật linh tinh, bao gồm hơn 10 quyển sách. Xem qua một lượt, tần lục lấy ra một quyển sách nhỏ từ trong, túi trữ vật. Sách không dày, chỉ có hơn 10 trang, Bìa sách cổ điển viết ba chữ to, Trường Xuân Công. Cầm quyển sách này, Tần Lục gọi Trần Minh đi mang Phùng Khê tới. Qua khoảng thời gian chung sống này, Tần Lục cũng hiểu được chút ít về thân thế của Phùng Khê. Nghe nói nhà nàng gặp nạn châu chấu, cả nhà đều chết hết, sau đó nhờ cơ duyên xảo hợp mới đến được vô cực phường. Tính cách của nàng tùy tiện, thiên tính lạc quan, làm việc mười phần ra sức, có chút thông minh lanh lợi. Nói chung, là một cô nương mười phần không tệ. Không lâu sau, Phùng Khê đi đến trước mặt Tần Lục, ra dáng hành lễ, gặp qua tiên sư Lão Gia. Không cần đa lễ. Tần Lục miễn cười nhìn cô nương áo vàng trước mặt, Phùng Khê, ngươi có biết vì sao ta lại gọi ngươi đến đây không? Vẻ mặt Phùng Khê thoáng hoảng hốt, mở to hai mắt vô cùng đáng thương nói, Lão Gia, ngài không phải là muốn bán ta đi chứ, bán. Tần Lục hơi sững sờ, vẻ mặt dở khóc dở cười. Không nhịn được hỏi, ta tại sao phải bán ngươi, ta đoán chừng là do gần đây thiếu lương, cho nên lão gia muốn bán ta đi, đổi chút linh thạch. Phùng Khê cúi đầu lẩm bẩm nói. Ha ha ha. Tần lục ngửa mặt lên trời cười lớn, vui vẻ nói, nói mò, ngươi không có đáng giá như vậy. Hôm nay ta gọi ngươi tới, là để đưa bản tiên nhân công pháp này cho ngươi. Ngươi cầm về, hảo hảo nghiên cứu tu luyện, có gì không hiểu, có thể tới hỏi ta. Ta. Phùng Khê kinh ngạc Ngay người tại chỗ không nhúc nhích Không sai Chính là ngươi Ngươi Thân có linh căn, Tần lục vận dụng Khống vật thuật Đem trường xuân công lơ lửng Đưa đến trước mặt Phùng Khê Phùng Khê kinh ngạc nhận lấy sách vẻ mặt ngây ngốc Tần lục còn muốn nói gì đó Không ngờ Trần Minh đột nhiên Từ cửa đi vào trong sân Bẩm báo lão gia Ngoài cửa có tiên sư tìm ngài Ai Hình như là cố tiên tử sát vách, Cố Nguyệt Sắc mặt tầng lục trung lên, không khỏi nhớ tới tin tức hôm qua vất vả nghe ngóng được, vội vàng đứng dậy. Phùng Khê, ngươi về phòng trước. Hắn nói với tiểu tỳ nữ đang ngây người một bên. Dạ. Phùng Khê vội vàng đáp. Tầng lục đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, sau đó mới bước nhanh ra ngoài cửa. Cửa phủ đệ. Tầng lục gặp được cố nguyệt, nàng mặc một bộ áo trắng, khí chất mảnh mai. Lúc này nàng mang theo hai tỳ nữ trên tay còn cầm mấy hộp quà vẻ mặt lạnh nhạt thật là không có từ xa tiếp đón cố đạo hữu mau mời vào tần đạo hữu quấy rầy cố nguyệt hơi không người khẽ nói tần lục đưa cố nguyệt đi vào phòng tiếp khách mời chủ và khách ngồi xuống rất nhanh chữ tiểu y liền dân linh trà lên cố đạo hữu uống trà uống trà tần lục vội vàng mời cảm ơn cố nguyệt nhẹ nhàng nhấc một ngụm cử chỉ đoan trang, ôm nhu nàng dừng lại một chút nói tiếp, hôm qua nhận được sự giúp đỡ của tần đạo hữu, cứu được tính mạng tiểu đệ nhà ta, ta vô cùng cảm kích hôm nay mang chút lễ mọn chuyên tới để cảm tạ cố đạo hữu không cần khách khí hôm qua ta căn bản không giúp được gì chỉ là cổng tiểu cố đạo hữu về mà thôi, đúng rồi tiểu cố đạo hữu hiện tại thương thế thế nào hôm qua hắn đã ăn đan dược chữa thương nhìn sắc mặt đã tốt lên nhiều nhưng vì bị trọng thương, lúc này còn đang ngủ say. Cũng phải, thương thế kia trong thời gian ngắn sát thực khó mà khỏi hẳn, tần lục có chút cảm khái. Tần đạo hữu, chuyện ngày hôm qua, có thể nói cho ta nghe một chút được không, có thể. Tần lục thoáng sửa sang lại mạch suy nghĩ, liền đem chuyện gặp cố sáng ngày hôm qua kể lại chi tiết. Hắn dựa theo thái độ khách quan, trình bày toàn bộ rõ ràng. Quả nhiên là lạc nhật cốc, nghe xong, cố nguyệt khẽ gật đầu biểu lộ không chút thay đổi, dường như không bất ngờ với kết quả này. Tần lục đánh giá cố nguyệt, suy nghĩ một chút rồi khẽ nói, trước đó tiểu cố đạo hữu dường như có chút tranh chấp với Lạc Nhật Cốc, chẳng lẽ lại là vì chuyện này, cảnh tượng cố sáng ra sức đánh ba tên đệ tử Lạc Nhật Cốc ở cửa, tần lục vẫn còn nhớ rõ mồn một. 8-9 phần 10, chỉ có thể là bọn chúng trả thù. Chỉ là không ngờ tới, vốn chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ, bọn chúng lại tập hợp nhiều người như vậy đi mai phục, thật là có chút ti tiện. Nói đến câu cuối, lông mày của nguyệt hơi nhíu lại, dường như nảy sinh tức giận. Cái này, Tần Lục do dự một chút, hỏi, vậy các ngươi định làm thế nào? Bây giờ rời khỏi phường thị luôn sao? Phải biết, các nàng trêu chọc chính là Lạc Nhật Cốc, một trong tứ đại thế lực của phường thị, là thế lực có tu sĩ trúc cơ cường đại. Cố gia tỷ đệ chỉ là hai tu sĩ luyện khí kỳ. Giờ phút này chọc tới Lạc Nhật Cốc, có lẽ lập tức trời đi mới là thượng sách. Chuyện này không cần Tần Đạo Hữu lo lắng, chúng ta tự có phương pháp ứng phó. Cố Nguyệt dịu dàng đứng lên, hạ thấp thân phận thi lễ, một lần nữa đa tạ Tần Đạo Hữu đã cứu giúp, sau này nếu có chuyện quan trọng cần phân phó, cứ việc nói. Dễ nói. Tần Lục đứng dậy, ông quyền chấp tay. Tiểu nữ tử kia xin cáo từ trước. Cố Nguyệt cúi đầu hành lễ lần nữa. Dịu dàng nói Thấy vậy Tần lục trong lòng khẽ rung động Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia của Cố Nguyệt Không nhịn được nói Chờ đã Nghe vậy Cố Nguyệt ngẩng đầu mỉm cười Tần đạo hữu còn có chuyện gì Ách Tần lục do dự hồi lâu Thấp giọng hỏi Cố đạo hữu Chúng ta có phải đã từng gặp qua một lần Gặp qua một lần Ta tu vi thấp Thường ngày đều ở trong khuê phòng Rất ít khi ra ngoài Với tần đạo hữu hẳn là lần đầu gặp mặt Thật sao Ta nhìn thấy khuôn mặt cố đạo hữu, luôn cảm giác dường như đã từng đến nhà ta. Tần đạo hữu nói đùa, phủ đệ này ta lần đầu tiên tới. Không, tần lục chậm rãi nói, ta nói nhà, là ở hướng tây bắc phường thị, gần tường thành có một sân nhỏ vắng vẻ, đó là quê quán của ta. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt cố nguyệt dần biến mất, ánh mắt dần trở nên thanh lãnh, lạnh nhạt. Tần lục nói tiếp, ta nhớ đêm đó có một hắc y nhân xông vào nhà ta, Nàng có thể im ắng xuyên qua nín hơi pháp trận Đã dọa ta sợ hãi Cho nên khi muộn Ta nhớ kỹ đôi mày kia của nàng vô cùng rõ ràng Cố đạo hữu Nếu ta đoán không sai Người áo đen kia Chính là người đi Lời vừa nói ra Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh Chỉ có ánh mắt hai người giao nhau trong không trung Trong không khí tràn ngập một cổ túc sát chi khí Cố nguyệt trầm mặt không nói Chào mày Nhìn trầm trầm tần lục không hé một lời Không biết đang suy nghĩ gì Lúc này tần lục toàn thân căng cứng Lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, tay phải buông thõng tự nhiên, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn không thể không cẩn thận, phải biết, nữ tử tuyệt sắc nhìn nhu nhược trước mắt này lại có tu vi luyện khí đại viên mãn, đây là tin tức tần lục đã dò xét rõ ràng gần tường phía Tây ngày hôm qua. Cũng chính phát hiện này, cộng thêm đôi mặt mày quen thuộc kia, đã khiến hắn xác nhận thân phận cố miệt trăm phần trăm. Nàng chính là, con cặp cái, từng khiến phường thị gà chó không yên lúc trước, nhưng tần lục không hề e ngại với thực lực hiện tại hắn tự tin dù đối đầu luyện khí đỉnh phong cũng có thể đánh một trận. Tần đạo hữu nói gì vậy? Ta chỉ là luyện khí tầng ba tu vi, sao có thể lạng lẽ xuyên qua đến hơi phát trận của ngươi? Chẳng lẽ nhận lầm người? Cố Nguyệt đứng thẳng người, giọng điệu lạnh nhạt. Sao có thể nhận lầm người? Cố đạo hữu tu vi chắc là luyện khí đỉnh phong đi. Hơn nữa ta đoán trên người ngươi còn có pháp khí ẩn dấu tu vi. Nói rồi. Tần lục đưa mắt nhìn về phía vòng tay màu bạc trên cổ tay trắng nõn của nàng. Ý tứ không cần nói cũng biết. Thấy tần lục chú mục, cố nguyệt giơ cánh tay lên, lắc lắc vòng tay, bất đắc dĩ nói, xem ra ta vẫn bị lừa. Lúc trước người kia nói đến thiên hoa loạn trụy, mang pháp khí này chắc chắn không ai nhìn ra được tu vi cụ thể, không ngờ vẫn bị tần đạo hữu phát hiện. Vậy ngươi, thừa nhận ngươi là con cọp cái. Tần lục ngẩn ra nói. Hừ. Cố Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khẽ vung tay, ngồi lại trên ghế, ta đã nói với ngươi rồi, ta không thích cái ngoại hiệu này, à, đúng đúng, trách ta lắm miệng. Tần lục vội vàng xin lỗi. Thấy Cố Nguyệt không có ý định động thủ, Tần lục thả lỏng thân hình, theo đó ngồi xuống. Lúc này, vẻ lạnh lùng trên mặt Cố Nguyệt đã tan biến, khóe miệng còn mang theo ý cười nhạt, nâng chén trà nhấp một ngụm, tùy hứng nói, Tần đạo hữu ngược lại dễ nhớ dai. Đêm đó ta vào sân nhỏ nhà ngươi tránh né truy binh, đã qua mấy tháng rồi, không ngờ ngươi vẫn có thể nhớ rõ chuyện nhỏ nhặt này. Đây cũng không phải chuyện nhỏ nhặt, tần lục thầm đậu đen rau muống trong lòng, chuyện này lúc trước đã khiến hắn lo lắng đề phòng suốt một thời gian dài, luôn lo sợ có kẻ đột nhiên xông vào nhà mưu đồ gây rối. Cũng chính vì mang tâm lý cảnh giác này, hắn mới phát hiện sát thủ do ngô hạo phái tới trước tiên, tránh thoát một kiếp. Cố đạo hữu khí chất cao nhã. Tu vi cao cường, ta tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Tần lục khen một câu. Ha ha ha, ngươi cũng rất biết nói chuyện, xem ra tần đạo hữu chẳng những tâm tư cẩn thận, mà cả chú ý lực và trí nhớ đều khác hẳn người thường. Quá khen quá khen, hơn nữa, tốc độ tu luyện này của ngươi, cố nguyệt đánh giá tần lục trên dưới hai mắt, kỳ quái nói, ta nhớ đêm đó gặp ngươi, ngươi bất quá mới là luyện khí tầng bốn. Hiện tại thế mà đã đạt tới luyện khí hậu kỳ, thời gian này bất quá chỉ mấy tháng, ngươi làm sao có thể tiến triển nhanh như vậy? Tần lục ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, đây là cơ duyên cá nhân ta, không tiện nói tỉ mỉ cùng ngươi. thấy thế, Cố Nguyệt khẽ gật đầu, quả nhiên không hỏi thêm. Hai người lại lần nữa rơi vào trầm mặc Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Cố Nguyệt, lòng Tần lục chuyển động, suy tư một lát, mang theo treo gẹo hỏi, cố đạo hữu. Hôm nay ta phát hiện bí mật này của ngươi, ngươi sẽ không cần giết người diệt khẩu chứ. Nghe vậy, Cố Nguyệt vốn đang lạnh lùng đột nhiên bật cười. Ha ha, ta tại sao phải giết ngươi, ta cũng không phải người trong tà đạo, sao lại hung tàn như vậy? Yên tâm đi, ta không phải loại người như thế. Cố Nguyệt thoải mái nói. Nghe vậy, Tần Lục ngẫm nghĩ, trong ký ức xác thực chưa từng nghe đồn con cọp cái từng giết người. Hình như nàng chỉ làm mỗi việc trộm cắp. Không ngừng ăn cắp vật phẩm trong các cửa hàng đồ bẩn tứ đại thế lực và vô cực môn Trong lòng bàn tay Chưa từng xuất hiện thương vong Tần lục khẽ gật đầu Nghĩ ngợi rồi lại hỏi Vậy lúc trước ngươi tại sao lại đi trộn đồ Chẳng lẽ thật giống như lời đồn Có tâm lý thích trộn đồ Nghe thế, ý cười của cố nguyệt lập tức tan biến Mặt không cảm xúc nói Ha ha, ngươi đừng có nghe gió chính là mưa Trong này tự nhiên là có nguyên do Chỉ là câu chuyện bên trong Không tiện nói tỉ mỉ cùng ngươi. Bị Cố Nguyệt lấy lý do tương tự từ chối, Tần Lục nghẹn lời, thấy thế chỉ đành bất đắc dĩ nói, được rồi. Cố Nguyệt chậm rãi đứng dậy, khẽ nói, hôm nay nếu bị ngươi phát hiện thân phận, ta không còn gì để nói, chỉ mong ngươi không cần tuyên dương khắp chốn việc này, ta còn không muốn treo chọc phiền phức. Tần Lục đứng dậy, chắp tay đáp, xin mời Cố Đạo Hữu yên tâm, việc này ta chắc chắn giữ bí mật. Vậy được, cáo từ trước. Cố Nguyệt quay người rời đi ta tiễn đạo hữu. Tần Lục vội vàng đuổi theo, tiễn khách xong, trở lại phòng tiếp khách, Tần Lục uống cạn chén trà, mặt mang vẻ cảm khái. Nơi này quả nhiên là quá nhỏ a, thế mà cái này cũng có thể gặp được, nói đến, tỷ đệ bọn hắn thiên phú tu luyện đúng là biến thái a, nhìn qua bất quá chỉ chừng 20 tuổi, thế mà một người luyện khí chín tầng, một người luyện khí viên mãn, đây là luyện thế nào, không ngờ nữ tặc có ngoại hiệu con cặp cái. Thế mà lại có dáng vẻ điềm đạm nho nhã đoan trang như thế, hơn nữa dung mạo này còn có chút đẹp mắt, ngồi trên ghế, Tần Lục miên man suy nghĩ. Suy tư một lát, hắn lắc đầu, đứng dậy đi về phòng mình. Đừng để ý tới hắn quá nhiều, tu luyện một chút. Độ thuần thục của lá gan mới là quan trọng nhất, nhờ đi săn được nhiều thịt yêu thú, lương thực trong nhà Tần Lục không còn phải lo. Thế là hắn lại lần nữa bế quan ở nhà luyện gan, cuộc sống cứ bình thản trôi qua. Mấy ngày sau, trên đường đột nhiên vang lên tiếng pháo nổ và ồn ào. Nghe được âm thanh này, Tần Lục vội vàng gọi Trần Minh ra ngoài xem xét. Rất nhanh, Trần Minh trở về báo một tin tốt. Bốn tu sĩ trúc cơ đến phường thị gần đó mua linh mễ cuối cùng đã trở về, đồng thời mang về rất nhiều linh mễ, lượng lớn linh mễ dồi dào đổ vào phường thị, lập tức kéo giá lương thực cao ngất ngưỡng xuống, trở về giá ổn định, mà nguy cơ linh thạch kéo dài một tháng của vô cực phường cuối cùng đã hạ màn Rất nhiều tán tu mang ơn, rơi những giọt nước mắt vui mừng. Vô cực phường, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trong phòng, Phùng Khê hai chân khoanh lại ngồi trên một cái bộ đoàn mới tinh, mũi miệng hô hấp theo quy luật, đang vận hành công pháp ngồi xuống thổ nạp. Linh khí vô hình từ bốn phương tám hướng bay tới, chậm chậm tràn vào thân thể của nàng. Theo linh khí tiến vào, bụng dưới của nàng, vùng đan điền lập tức truyền đến một cổ cảm giác nóng rực, làm cho nàng không khỏi trao mày. Nhưng rất nhanh, cảm giác đau đớn này liền nhanh chóng biến mất, chuyển hóa thành một loại khí lưu ấm áp. Không lâu sau, Phùng Khê mở to mắt, chậm rãi thở ra một hơi, kết thúc một cái đại chu thiên vận chuyển công pháp, một cảm giác mới mẻ tự nhiên sinh ra, phản phất hô hấp đều thông thuận hơn không ít. Rốt cuộc dẫn được linh khí, đây chính là cảnh giới luyện khí tầng 1 mà lão gia nói. Phùng Kê hai tay nắm chặt Trong mắt lóe lên vẻ kích động Hôm nay Tính từ ngày lão gia đưa cho nàng tiên nhân công pháp Đã qua hơn một tháng Trong khoảng thời gian này Nàng rất chăm chỉ Mỗi ngày trừ việc ăn cơm và đi ngủ Chính là ở trong phòng ngồi xuống tu tập Vốn dĩ mọi việc tạp dịch đều giao hết cho tỳ nữ mới tới Ngay cả gian phòng cũng đã đổi thành một chỗ khác Mà dưới sự kiên trì không ngừng cố gắng của nàng Nàng rốt cục trở thành một tu chân giả Phùng Khê đột nhiên đứng dậy, nhưng bước chân lại lão đảo, suýt nữa ngã nhào ra đất, vội vàng thất tha thất thẻo đi về phía trước mấy bước. Lúc này, nàng mới phát hiện, nàng lại có chút không khống chế được thân thể của mình, phản phất như nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không còn cách nào, nàng chỉ có thể đứng tại chỗ, hoạt động cho bớt cứng người. Một lát sau, nàng bắt đầu đi lại trong phòng, giống như trẻ con mới học đi, cố gắng nắm giữ thân thể mới. Khi nàng vừa quen với thân thể mới, âm thanh của chữ tiểu y đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Khê tả, lão gia tiên sư đã trở về, bây giờ gọi chúng ta cùng đi kìa, được, ta lập tức ra, chỉnh trang lại y phục một chút, Phùng Khê đẩy cửa đi ra ngoài. Đứng ngoài cửa chính là chữ tiểu y phấn điêu ngọc trác. Nhìn thấy nàng, Phùng Khê cười hắc hắc, tiến lên đưa tay ôm chặt lấy nách, sau đó dùng sức nhấc lên, nhẹ nhõm đem chữ tiểu y nâng qua đỉnh đầu. nha. Khê tả, ngươi làm gì vậy, mau thả ta xuống, chữ tiểu y nắm chặt cánh tay Phùng Khê, kinh hoảng hô to. Được rồi, được rồi, Phùng Khê dương dương đắc ý đem chữ tiểu y thả xuống đất. Mà lúc này, chữ tiểu y mới hoàn hồn, trừng to mắt hoảng sợ nói, Khê tả. Khí lực của ngươi trở nên lớn như vậy, chẳng lẽ là đã trở thành tiên nhân rồi. Hắc hắc. Không sai, Phùng Khê vỗ vỗ bả vai chữ tiểu y, đắc ý nói, tỷ tỷ ngươi ta bây giờ đã là thần tiên rồi, sau này có chuyện gì nhớ kỹ tới tìm ta, ta sẽ bảo vệ ngươi, tốt quá rồi. Thế mà thật sự có thể trở thành tiên nhân. Chữ tiểu y vô cùng hưng phấn. Hừ hừ, lão gia hiện tại đang ở đâu? Phùng Khê cười hỏi. Đúng rồi. Lão gia tiên sư còn đang đợi ngươi ở đình viện, chúng ta mau chóng đi thôi. Chữ tiểu y kịp phản ứng. Hai thiếu nữ hướng về phía đình viện của phủ đệ đi đến. Rất nhanh, các nàng đi vào đình viện, gặp được tần lục đang ngồi sổn trên mặt đất với vẻ mặt trầm tư. Hai người cùng nhau tiến lên chào hỏi. Còn chưa đợi Phùng Khê chủ động nói chuyện, tần lục đột nhiên quay đầu lại, kinh hỉ nói, Nha, Phùng Khê, ngươi đã đạt tới luyện khí tầng một rồi sao, hì hì. Phùng Khê sờ lên mũi nhỏ, thò người ra đắc ý nói, đúng vậy, ta vừa mới vận công. Liền phát hiện linh khí nhập thể như lão gia nói, sau đó liền thành công, ân, không tệ, không tệ. Tần lục cười tán thưởng một tiếng. Nô tỳ thật sự cảm tạ lão gia đã ban thưởng tiên nhân công pháp. Phùng Khê đột nhiên quỳ rạp xuống đất, nặng nề dập đầu một cái. Khi Phùng Khê muốn dập đầu thêm một cái nữa, lại phát hiện một cổ lực lượng vô hình ngăn trở động tác của nàng, sau đó nguồn sức mạnh này khẽ động, cả người nàng đều bị nhấc lên. Phùng Khê vẽ mặt mờ mịt khôi phục lại tư thế đứng thẳng. Sau này, ngươi cũng là một tu sĩ, không cần phải cả ngày quỳ xuống, về sau hãy hảo hảo tu luyện là được, giọng nói ôn hòa của Tần lục chậm rãi truyền đến. Phùng Khê cười gật đầu, trong nội tâm tràn đầy vui sướng. Nàng có thể gặp được lão gia ôn nhu như vậy, thật sự là đời trước đã tu luyện được phúc duyên. Ân. lúc này, Phùng Khê mới phát hiện trên đất trống có một cái đỉnh lô cao ba thước. Còn có một cái đài sắt kim loại, bên cạnh còn để một chút vật nhỏ kỳ kỳ quái quái. Nàng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là vật gì vậy, còn chưa đợi nàng nghĩ rõ ràng. Tần lục liền mở miệng nói, đúng rồi, gọi các ngươi tới là có chuyện. Hai người các ngươi giúp ta đem những vật này trùy thành bột miệng, còn có những thứ này. Nói xong, tần lục chỉ chỉ cối đá giả thuốc và một số vật liệu trên mặt đất, từng việc nói rõ yêu cầu cụ thể. Nghe xong yêu cầu, chữ tiểu y lập tức đáp ứng. Được, mà Phùng Khê không khỏi kỳ quái hỏi, lão gia, ngài đây là muốn làm gì vậy, tần lục chỉ chỉ cái đỉnh lô trên đất, cười nói, cái này gọi là lò luyện đan, cái này gọi là luyện khí đài, từ hôm nay trở đi, ta muốn nghiên cứu hai thứ này, nói đoạn, tay hắn vung lên, một quyển sách trống không xuất hiện, lập tức cầm lấy trong tay. Phùng Khê chăm chú nhìn hai mắt, phát hiện trang bìa có mấy chữ mà nàng căn bản không nhận ra, chỉ có thể nhìn rõ mấy chữ kiểu như nhập môn. Sổ tay Trình độ văn hóa của nàng không cao Chỉ từng đọc sách 2 năm ở tư thuộc trên trấn Chỉ nhận biết được một số văn tự đơn giản Thấy lão gia đã nằm trên ghế đọc sách Phùng Khê cũng không nghĩ nhiều Bắt đầu ngồi sổn trên mặt đất Cùng chữ tiểu y bắt đầu xử lý dược liệu Buổi chiều yên tĩnh Phùng Khê cùng chữ tiểu y vừa xì xào bàn tán Vừa mân mê dược liệu Bầu không khí có chút hài hòa Trải qua khoảng thời gian này ở chung Các nàng đều biết Tính tình của lão gia tiên sư rất tốt, từ trước tới giờ không hề tức giận, ngày thường đều là một bộ dáng ôn hòa. Ngược lại là Trần quản Gia, cuối cùng sẽ dùng một chút lễ nghi quy cũ để dạy dỗ các nàng. Bất quá, từ khi biết được Phùng Khê có linh căn, Trần quản Gia chỉ nhằm vào một mình chữ tiểu y để quản giáo. Khê tả, trở thành tiên nhân rốt cuộc có cảm giác như thế nào? Chữ tiểu y đầy mắt hiếu kỳ hỏi. Cảm giác ư... Chính là cảm thấy khí lực lớn hơn Thân thể trở nên nhẹ nhàng hơn Mà lại cũng thay đổi thông minh hơn Phùng Khê vẽ mặt hưng phấn nói A, Còn có thể biến thông minh sao Chữ tiểu y vẽ mặt kinh ngạc Lập tức lại hâm mộ nói Ta cũng muốn trở thành tiên nhân quá đi Ngươi cũng đừng có đùa nữa Lão gia không phải đã nói rồi sao Ngươi cùng trần quản gia đều không có linh căng Không có cách nào trở thành tiên nhân được Ừm bất quá có thể ở chỗ này Ta cũng đã rất thỏa mãn rồi. Chữ tiểu y lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hách hách. Chờ ta tu luyện có thành tựu, ta liền mang ngươi về nhà, đến lúc đó đi gặp cha mẹ ngươi. Được nha. Đến lúc đó cũng mang một chút hoàng kim trở về, như vậy, sau này cha mẹ sẽ không phải lo lắng không có tiền tiêu nữa, hoàng kim mới không đáng tiền, hẳn là phải mang, linh thạch, hai thiếu nữ vừa xử lý dược liệu, vừa nhỏ giọng nói chuyện. Chủ đề bên trong đều là những kỳ vọng đối với tương lai, Hồ Tần Lục cẩn thận khống chế hỏa diễm trong tay, để lò luyện đan có thể càng thêm nóng đều. Hắn thần sắc khẩn trương, thân thể cứng ngắc, mồ hôi to bằng hạt đậu từ trán chậm rãi trượt xuống. Ngay lúc này, Tần Lục nắm bắt đúng thời cơ, thôi động khống vật thuật, đem một vị dược liệu vốn đặt dưới đất khống chế lơ lửng, sau đó nhanh chóng ném vào trong lò đan. Bỏ vào vị dược liệu cuối cùng, sau đó lại tăng nhiệt độ lên một chút, Tần Lục vừa lẩm bẩm vừa vận dụng linh khí để nhiệt độ hỏa diễm thoáng tăng cao một chút, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lò luyện đan, điểm hỏa thuật thăng cấp đến cấp bậc tông sư, tầng lục đã thuận buồm xuôi gió, mỗi một phần uy lực đều có thể tùy tâm ý mà khống chế nhẹ nhõm. dược liệu trong lò đan không ngừng dung hợp dưới nhiệt độ cao thiêu đốt, tạp chất bị từng cái bài trừ, dược liệu dần dần biến thành dược dịch lơ lửng trên bầu trời trong đan lô, cuối cùng lại đem chúng dung hợp tầng lục tâm niệm khởi động lại lần nữa tăng nhiệt độ hỏa diễm lên một chút, sau đó dùng linh khí dò vào trong đan lô, dùng ý niệm khống chế đan dược thành hình. Nhưng vào lúc này, phanh, một đạo tiếng vang trầm đục từ trong đan lô truyền ra. Lập tức đan dịch đan lơ lửng toàn bộ từ trong lò rơi xuống, vẫy vào đáy lò nóng hổi, trong nháy mắt hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Dựa vào, lại thất bại, tần Lục sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn lò luyện đang nhất giai trung phẩm trước mặt, sắc mặt âm trầm. Từ khi hắn mua đan lô này trở về, đã qua nửa tháng, hôm nay là hắn lần thứ 8 mở lò luyện đan. Mà bây giờ xem ra, 8 lần mở lò, toàn bộ thất bại. Tất cả dược liệu đều tiêu hao đến không còn một mảnh. Luyện cho ta thành công một lần là được rồi, một lần ta liền có thể bay lên. Tần lục có vẻ hơi tức giận. Phải biết, hắn nắm giữ giao diện độ thuần thục thuộc tính, chỉ cần thành công một lần, trên bảng liền có thể xuất hiện tên kỹ năng. Chỉ cần hiển thị tên, vậy hắn liền có thể ổn định tăng lên độ thuần thục đến lúc đó xác suất thành công sẽ chỉ càng ngày càng cao. Có thể những ngày này, hắn trọn vẹn mở lò luyện chế 8 lần, hao tốn hơn 100 khối linh thạch chi phí luyện đan, lại không có chút dấu hiệu thành công nào. Ai, chẳng lẽ ta thật không có một chút thiên phú luyện đan, tần lục thở dài một hơi, đứng lên, nhìn lò luyện đan cỡ nhỏ trước mặt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Sau khi từ đông lĩnh trở về, Tài sản của hắn tăng vọt đến hơn 5.000 khối linh thạch, đối với linh thạch cảm giác cấp bách giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, kế sinh nhai của hắn cũng không có buông xuống, mỗi ngày đều sẽ vẽ, kim quan phù, một ngày bốn, năm tấm phù lục ổn định, số lượng nhiều liền sẽ mang đi thiên thư các tiến hành giao dịch. Bất quá, trong lúc luyện phù, tần lục coi trọng hai nghề kiếm tiền càng thêm ổn định, luyện đan cùng luyện khí. Dù sao linh thạch sung túc, hắn liền dùng hơn 500 khối linh thạch mua lò luyện đan cùng luyện khí đài sau đó lại tốn hơn 200 khối linh thạch, mua không ít tài liệu luyện khí, đang dược cùng sổ tay hướng dẫn nhập môn cuối cùng bắt đầu học tập luyện chế đan dược nhưng khi Tần lục lòng tinh tràn đầy bắt đầu luyện chế lại gặp phải 8 lần đòn cảnh tỉnh toàn bộ kết thúc bằng việc hủy đan tỷ lệ thất bại cao tới 10 thành Tần lục phất tay áo thần sắc không vui quay người đi ra phòng luyện đan vì có thể an tin luyện đan luyện khí Hắn cố ý ở hậu viện chuyên môn mở ra hai gian phòng, làm phòng làm việc của mình. Một đường trở về tới đình viện. Hắn trùng hợp nhìn thấy chữ tiểu Y mang theo hai tiểu nam hài, đang quét lá rụng cùng cho bụi trong viện. Ba người nhìn thấy tần lục đi tới, đều nhau nhau dừng chuyện trong tay, không mình hành lễ. Từ khi Phùng Khê bắt đầu tu luyện, cũng không cần làm việc vặt nữa, điều này dẫn đến chữ tiểu Y trở nên vất vả hơn trước đó không ít. Thế là tần lục lại đi đến trạm giao dịch buôn bán bỏ ra chút linh thạch mua sáu tên phàm nhân tạp dịch trở về dùng để xử lý các loại tạp vụ mà chữ tiểu y tự nhiên thành tiểu đội trưởng của bọn hắn lớn nhỏ cũng coi như cái quản sự nhìn ba người tần lục tùy ý gật đầu liền quay người trở lại chính phòng đóng kỹ cửa phòng đi vào trước bàn đốt lên một nén miệt hương khói xanh chậm rãi dâng lên tản mát ra mùi thơm thực vật tự nhiên sau đó hắn đi đến bộ đoàn mới tinh khoanh chân ngồi xuống Nhìn quanh một vòng trang trí trong phòng, phiền não trong lòng đã bớt đi không ít. Từ khi phát tài, hắn liền mua thêm không ít đồ vật trong nhà. Có thể tĩnh tâm ngưng thần miệt hương, có thể tăng tốc tụ khí bồ đoàn, có thể đề thần tỉnh não linh trà, có thể tự động điều chỉnh độ ấm thùng tắm, có thể hỗ trợ lật sách bàn gỗ, có thể dùng linh khí điều khiển bút lông, có thể đuổi âm thanh phát trận vân vân một loạt vật phẩm nhỏ tu chân giới, đều được tần lục thấy thú vị mua về. Ngay cả Pháp bào cùng Pháp hài phòng ngự. Hắn đều mua mấy bộ đặt ở trong, túi trữ vật. Hắn đang không ngừng tăng lên trình độ cuộc sống của mình. Luyện đang không được, vậy liền nhìn xem luyện khí, nói không chừng ta là cao thủ luyện khí vạn người không có một đâu. Tần lục âm thầm động viên một tiếng. Lập tức, hắn tâm niệm khẽ động, từ trong, túi trữ vật, lấy ra một quyển sách. Trên văn bản viết mấy chữ to, tu sĩ luyện khí nhập môn thông giám. Hắn thở ra một hơi, đem tâm tình bực bội đè xuống. Tần lục lật ra tờ thứ nhất, bắt đầu yên tĩnh xem. Trong tu chân giới, trăm hoa đua nở, các loại nghề nghiệp xuất hiện lớp lớp. Có các loại tu tiên tạp nghệ, như luyện đan, luyện khí, trận pháp, chế phù, linh thực, linh trù, dò mạch, giám bảo, ngự thú, ngự trùng, khôi lỗi, y, độc, tinh tướng xem bói các loại. Nhưng kiếm lợi nhiều nhất chính là tu chân tứ nghệ đan, khí, trận, phù. Trong đó lấy luyện đan cao nhất vẻ bùa kém nhất. Mà bây giờ, Tần Lục xem như cùng luyện đan vô duyên, hắn chỉ có thể đổi sang tìm hiểu về luyện khí. Một lúc lâu sau, Tần Lục đặt sách trong tay xuống, thầm nghĩ trong lòng, nhìn qua luyện khí có vẻ dễ dàng hơn luyện đan một chút, bất quá, cụ thể còn phải thử qua mới biết, ngồi tại chỗ trầm tư một lát, hắn tâm niệm khẽ động, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tần Lục, Củi Thọ, 36 phần 132 tuổi, Tu Vi, luyện khí tầng 8, 3 phần 100, công pháp, huyền Dương Quyết Tông Sư, 2.653 phần 3.000, kỹ năng, pháp thuật, điểm hỏa thuật Tông Sư, 2.920 phần 3.000 đạn chỉ thuật Tông Sư, 2.995 phần 3.000 chiếu minh thuật Tông Sư, 2.150 phần 3.000 thiết các thuật Tông Sư, 2.155 phần 3.000 nhu phong thuật Tông Sư, 1.258 phần 3.000 linh thuẫn thuật Tông Sư, 15 phần 3.000 thiên nhãn thuật Tông Sư, 26 phần 3.000 thuật dịch dung Tông Sư. 4 phần 3000 khống vật thuật tông sư, 10 phần 3000 chế phù thủy khí thuẫn tông sư, 2 phần 3000 thanh khiếp phù thuần thục, 13 phần 200 hộ thân phù tinh thông, 514 phần 600 tập bộ phù nhập môn, 12 phần 100 kim quan phù tinh thông, 594 phần 600 kiếm pháp hôi ảnh kiếm pháp tông sư, 1263 phần 3000 thiên phú, vô trải qua thời gian gần 2 tháng trùng kích, bây giờ thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Nhờ vào tụ khí đan liên tục không ngừng Hắn đem luyện khí tầng 8 vốn cần hơn 3 tháng mới có thể tăng lên, tăng tốc đến 2 tháng. Đương nhiên, mấy chục viên thuốc này, tiêu hết của hắn 2.000 khối linh thạch. Lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Trần Minh. Lão gia, phường thị bên kia có tin tức. Tin tức gì, lôi đài thi đấu, có thể báo danh. Nghe vậy, tầng lục trong mắt hơi sáng lên, tốt, ta đã biết. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.